tôi chia tay nhau vì cả hai đăng lâm vào một cảnh đói ăn một cách thê thảm, nhân bỏ đi và lang thang vào khu chợ lớn. nhân kể là vào đó hy vọng sẽ không gặp ai quen. đồng thời mấy ông ba tàu chắc cũng có đời sống sinh hoạt khá hơn người việt, lại dễ kiếm cơm hơn. nhưng suốt một ngày từ chợ hòa bình rồi qua chợ kim biên đến chợ bình tây vẫn chưa kiếm được mối nào nhờ giúp việc. Nhân mở miệng đề nghị chú Hàng để được bóc phát, thì chú Hàng nhìn thấy nhân đầy nghi ngờ, bởi chàng ta vẫn còn bỏ áo trong quần, nay nịch một cách đầy đủ. Chân thì còn mang đôi giày, da, tuy đã cũ sờn, lại thêm cặp kính đen, che đôi mắt sụp sụp. Ai lại tin người có vẻ trí thức như vậy, trừ làm việc của người lao động? Chắc có mục đích gì đây? Nghe ngóng, theo dõi. Nghi là phải. Mà lúc này thì xã hội mới hình thành một lối sợ mơ hồ và đầy nghi ngại với tất cả mọi người. Chẳng ai tin ai. Cũng may tại vị hè quán xá phố phường cũng không thiếu những anh chàng có vẻ ngoài như vậy lê bước với những khuôn mặt tráng trường và đầy tuyệt vọng. Cho nên nhân cũng không dễ bị dễ ý cho lắm. Trời tối, đói meo, nhân lên gót đến ghế đá cạnh tượng ông chủ tịch, ông họ ông chủ họ quách, người lập ra ngôi chợ này bức tượng đã bị đem đi đâu mất còn chỉ còn lại cái bệ tượng bơ vơ có ba người thanh niên đang ngồi nhậu ở đó họ ngồi quanh ở giữa có một dĩa mồi là con gà luộc da vàng óng cuộc nhậu hình như mới bắt đầu ly rượu mới chuẩn bị xoay tua ngôi chợ vắng vẻ ánh đèn vàng vọt và âm thanh chỉ là tiếng chổi quét lặt tẹt của người phu quét chợ Nhân ở ngồi ở ghế đá nhìn lên, con gà hấp dẫn quá, hắn nút được bọt liên tục. Đã mấy lần quay đi, và cũng đã nhiều lần nhìn lại, con gà vẫn bóng lưỡng, khêu gợi, tình hình giữa chiếu nhậu. Bỗng nhiên, nhân tì tay vào ghế đá, bắn người lên, đuôi chân vừa chạm đất quét ngang, con gà bay lên nằm gọn trong tay nhân. bà gã thanh niên quá bất ngờ, không kịp một phản ứng nào. Nhìn ngoạm một miếng vào đuổi gà, nhai nhồm nhòm. Ba gã thanh niên đã định thần, cùng khét lớn sông vào, đứa đấm, đứa đá, đứa lên gối. Nhìn vừa nhai, vừa cầm chắc con gà, xoay nhiều vòng, hai chân đạp hai gã gần đất đang trồm tới, tay còn lại đấm vào ngực gã kia. Ba tên bị bắn lùi kinh hoàng. Ba gã lại tiếp tục hè nhau tấn công thêm mấy lần nữa, nhưng chẳng làm được gì nhân. Nhân vừa nhai vừa né đòn Rồi ra đòn Nhưng chỉ nắm mấy điếng không đắm đá Không nhầm chỗ hiểm Cuối cùng cả bọn dừng tay Gã râu xồm có vẻ là đầu đàn nhất Hất tham Nhưng trong giọng nói có một chút vĩ nể Ông bà ở đâu mà dám ám đến đây cướp gà của tụi này vậy? Bà nhân lại dừng nhai và nói cho biết Tôi đói quá Định xin mấy người anh em chút gì bỏ bụng Nhưng biết chắc là khó, nên đành cướp vậy. Có gì các anh thứ lỗi cho tôi? Ông ở băng nào mà ngón nghề cũng quá, ghê quá vậy. Chẳng có băng nào cả, thất nghiệp lang thang thôi. Lời qua tiếng lại một hồi, và hiểu được nhau, giang hồ vốn trọng người tài, nên rồi cả bọn ngồi chung chiếu nhậu suốt đêm thâu. Từ đó nhân nhập băng, lần hồi nhờ tài võ nghệ công, Với trí thông minh, hắn trở thành đại ca của băng chợ Bình Tây, từ từ lan ra một vùng khá rộng của khu chợ lớn. Dưới trướng có vài chục đàn em, cùng nhau hành hiệp, lúc đầu thì chỉ quanh quẩn công việc ở các chợ, lần lần nhảy vào bán mua, rồi buôn lậu đường dài. Càng ngày càng lắng sâu và chốn giang hồ phạm pháp, tên tuổi của trường nhân nổi tiếng khắp chốn giang hồ là một đại ca mua mua tuyệt diệu mà võ công lại vô cùng thâm hậu. Được đàn em vô cùng quy mến tôn sùng Tiền bạc thì vô ảo ảo Nhờ bạn Đang nghèo Nhưng mặc cảm Đang là thằng ăn cướp Nên chẳng dám về tìm lại Giang hồ có lãnh địa riêng Bán buồn cũng chia từng khu vực Các băng nhóm không được xâm phạm Vi phạm là sẽ có máu đổ ngay Nhưng Không lấn sân nhau Thì không tồn tại và phát triển được Nên đụng độ nhau là chuyện không thể tránh Sau mấy tháng làm đại ca, một cuộc tranh chấp lãnh thổ và mối lái giữa băng của Nhân và băng A Lũ xảy ra. Đây sẽ là một trận lớn, cả hai bên trang bị mã tấu, ống nước, sắt, dao bầu kiếm nhọn. Một trận huyết chiến, một mất một còn, máu me tràn ngập chắc chắn sẽ không tránh khỏi. A Lũ là một đại ca máu mặt ở vùng này, trước tháng 4, 75 là trùm khu chợ lớn Phú Lâm bị ban bài thử du đã của cảnh sát Sài Gòn bắt ra mở Chí Hòa được thoát ra trưa ngày 30 tháng 4 hắn ngứa mắt trước cảnh ảnh hưởng càng ngày càng lan rộng của băng thằng Nhân nên quyết đấu Nhân không muốn cuộc chiến diễn ra ồn ào công an xuất hiện là điều bất lợi cho bản thân hắn và lũ đàn em nên đến gần giờ máu đổ Nhân đề nghị nấu đấu tay đôi với a lũ bên nào thắng sẽ được chọn quyền hoạt động toàn khu Bên thất bại sẽ giải tán hoặc gộp chung thành đàn em của băng thắng. A Lũ đồng ý ngay, bởi hắn là một tay võ sư có hạng của võ thiếu lâm. Hắn nhìn thân hình hơi thấp và dáng thư sinh của nhân nên có vẻ xem thường. Cuộc đấu tay đôi sẽ diễn ra trong nghĩa địa nhị tỳ khu Kỳ Gia vào lúc nửa đêm. Hai thằng đúng là kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại. Hơn nữa Nhân Cú Tránh không sử dụng đòn chí mạng, chỉ muốn làm cho A Lũ và đám đàn em tâm khẩu phục khẩu phục nên cuộc chiến kéo dài hơn tiếng đồng hồ. Hai bên ra lệnh không được hò reo tránh sự chú ý. A Lũ đúng là một tay võ lâm đầy tài nghệ, hắn tính được nhiều đòn của nhân và cũng phản đòn rất dũng mãnh. Cuối cùng, không muốn kéo dài cuộc chiến, nhân phải sử dụng đến ngón đòn giết người rất nguy hiểm. Hắn bấm mình bay đến bức tường sau lưng A Lũ, chạy như gió trên tường rồi bắn ngược trở lại, tung cước ngay đầu A Lũ. A Lũ gục xuống như thân chuối bị đốn. Đấu trường xôn xao. Cùng lúc ấy có tiếng chân chạy sầm sập, tiếng còi thổi và rất nhiều công an xuất hiện ở cổng nghĩa trang, cả bọn tháo chạy. A Lũ cố gượng dậy nhưng không nhấc mình lên được. Đã chạy được đi rồi. Quay lại nhìn thấy A Lũ quằn quại không gượng dậy nổi. Nhân quay lại cõng A Lũ trên vai và cố thoát khỏi vòng mê. Nhưng không kịp. Ba công an kiểm sát chân anh ôm chặt lấy nhân quật xuống và còng lại. Nhân bị giam ở đồn hai ngày, hai tay bị còng vào sông cửa sổ. Chờ xe trở về đất nông nơi tập trung đám giang hồ bị bắt, cải tạo lao động. Bọn đàn em bắn tin sẽ tìm cách giải cứu đại ca. Đồng thời báo cho biết A Lũ chỉ bị trọng thương đang nằm ở bệnh viện. Công an canh giữ sát sao, nhưng liệt nửa người. Thời đó chẳng có tòa án, cũng chẳng xác hỏi, chẳng có những hồ sơ, cứ thế mà đi thẳng vào trại, chẳng biết ngày về. Nhân nghĩ chỉ có giải pháp duy nhất là phải trốn, không thể giam mình trong trại không lối thoát như thế được. Nửa đêm đó, chờ mọi người ngủ say, nhân lấy hết sức bình sinh, bẻ xong cửa sổ, hai tay cùng dính còng và trốn thoát. Anh chạy về xào huyệt báo tin cho đàn em Từ việc chúng chia chác tiền bạc Và sáng hôm sau đi tìm tôi Chúng tôi đã gặp nhau ở dốc cầu Trường Minh Giảng Khi tôi chuẩn bị lại thụt dốc Tôi hỏi Nhân Cậu mua vé tàu xe gì chưa? Và tiếng Nhân nói Mình tránh mua vé sợ bị lộ Mình sẽ đi bộ về Đà Nẵng Gặp đâu xin đi đó Được đoạn nào hay đoạn đó chứ Chỉ đi tàu dễ bị xét hỏi lắm Chắc là không thoát được đâu Và chúng tôi chia tay nhau Lúc ấy là cuối năm 1976 Hiện bóng con người Bao nhiêu năm rồi Còn mãi ra đi Đi đâu lanh quanh Cho đời mỏi mệt chim hai vai ta đối vầng nhật nguyệt Rồi xuống trăm năm một khói đi về. Lời nào của cây, lời nào ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chỗ... tôi được ký tên đi học lại khóa thứ tư được nhập chung với sinh viên sư phạm thành trường đại học sư phạm thành phố nhờ số tiền nhân đưa tôi sống được thời gian rất dài nhưng cũng chỉ tạm đủ hai bữa cơm rau ở căng tin và qua lần đổi tiền lần thứ hai năm 1978 Cuộc sống trôi đi, học hành rồi ra trường. Tôi ra trường cũng gặp chút khó khăn lúc phân công tác. lý lệnh quá xấu, một cách đen thui, còn công chức cao cấp chế độ cũ. Bản thân thì thiếu phấn đấu, nhưng rồi trời cũng thương. Được vài người giúp đỡ, tôi được phân công về dạy ở một trường cấp 3, heo hút ở Củ Chi. Cuộc sống cũng tự cho là ổn. Tôi cố tìm cách liên lạc với gia đình. Nhưng thư gửi đi mà không có hồi âm, tôi cũng chẳng nhận được lá thư nào từ Pháp gửi về, và cũng chẳng giật được chút tin tức nào của nhân. Tất cả im liền như những nắm mộ. Đầu năm 1978, tôi nhận được một lá thư từ nước Pháp. Lá thư của em gái tôi, cô em duy nhất mà khi tôi rời Việt Nam em mới 14 tuổi. Em gửi thư từ Mỹ qua địa chỉ cũ của tôi ở Montpellier từ cuối năm 1975. Nay tôi mới nhận được. Trong thư em báo tin đã di tản qua Mỹ từ tháng 4 1975, hiện đang ở New Hampshire, miền đông nước Mỹ, đồng thời cho biết ba tôi đang bị học tập cải tạo ở Hàm Tân. Tôi chạy ra Hàm Tân thì được tin ba tôi đã bị di chuyển ra Bắc, đang ở Hà Nam Ninh. Mùa hè năm 1978, tôi ra Bắc lên Hà Nam Ninh thăm nuôi ba, nhưng không được gặp mặt. Đến năm sau ra lần nữa thì được tin ba tôi đã chết trong trại. Trên đường từ Bắc xuôi Nam, tôi dự định ghé Đà Nẵng thắp nhang cho mẹ thì lại biết rằng nghĩa trang Nam Ô nơi mẹ tôi nằm đã bị quy hoạch, mộ mẹ tôi không biết tìm đâu. Như vậy, từ khi rời Đà Nẵng năm 1968, tôi chưa trở lại chốn này lần nào bởi chẳng còn gì để tôi trở lại. Cha mất chưa tìm được xác ở chốn xa xôi. Mộ mẹ bị san bằng không dấu vết. Nhà cửa không còn. Trở lại chỉ thêm buồn đau và hờn tuổi. Tôi lập gia đình, sinh con. Quanh quẩn với cuộc sống từ những khó khăn và thiếu thốn. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Những kỷ niệm của ngày xưa lần hồi phôi pha. Phải tập quên để sống. Phải cứ hướng tới phía trước để tồn tại. Cho đến hai năm 2010, Khi tôi tròn 60 tuổi, về hưu, con cái cũng đã lớn, đã yên bề gia thất, nhiều đêm không ngủ được, tuổi mới chớm già mà cứ nhớ đến quá khứ đến quát quay. Tôi nhớ nhân, nhớ đến những năm tháng đã qua đi và sẽ không còn trở lại. Không biết bây giờ nhân sống ra sao, còn ở Việt Nam hay đã trôi giạt xứ nào. Thời gian quá dài, quá nhiều đổi thay, quá nhiều bất trắc Không biết những nơi chốn xưa có còn như cũ nữa không. Biết bao là hình ảnh, biết bao là câu hỏi cứ quanh quần. Tôi mua vé bay về Đà Nẵng, tìm lại kỷ niệm xưa. Đồng thời tìm lại người bạn thân yêu đã một thời gắn bó. Thành phố không còn như cũ nữa, nhiều đổi thay. Những dấu vết kỷ niệm đã bị mất dấu. Tôi ngu ngơ giữa thành phố xa lạ. Chẳng gặp người quen, chẳng tìm ra cảnh cũ. Tôi lang thang quân quân ở những chợ cổ, nơi những ngã tư chỗ đó hồi xưa là nơi thường ngày tôi ngày xưa bên này là cây xăng bên kia là cư sát đoàn kết của quân đội bên kia đường là nhà sách văn hóa nơi tôi thường mua sách xuống một chút là cà phê sướng nơi bán những ly cà phê đậm hương val mà bánh mì thịt thơm nức mũi mà tôi thường ăn mỗi sáng và đi qua những đường sầy của đường hùng vương có những xưởng vẽ của họa sĩ trần viết hậu người họa sĩ già mà ngày nào Khi học ngang qua, tôi cũng dừng chân dừng lại một chút để nhìn ông ta vẽ. Tôi mê hội họa, nhìn những nét vẽ của ông, tất cả đều biến mắt, chẳng còn một dấu vết. Tôi đi loanh quanh cả chục lần chốn cũ mà không tìm thấy chút hình ảnh nào sót lại. Ở góc phố, tôi dừng lại mua gói thuốc. Ông già bán thuốc tóc bạc trải mượt, có khuôn mặt rất quen, quen lắm, nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra được. Tôi băng qua đường, đốt thuốc nhìn qua Ông già đốt thuốc hút, hai ngón tay cầm điếu thuốc khứng hờ, điệu nghệ. Nhìn hình ảnh đó, tự nhiên gợi tôi gợi nhớ đến một người. Tôi băng nhanh qua đường ôm lấy vai người bán thuốc. Thầy Thanh! Thầy Thanh! Phải thầy không? Thầy nhớ con không? Bà thầy Thanh lại ngỡ ngàng nhìn tôi, ông ngợ ngợ. Phải, tôi là Thanh đây. Trước đây tôi có một thời dạy học, anh, anh là ai mà biết tôi? Con Ngọc, Ngọc con ông Đất Kim học trò của thầy hồi đó. Và thầy ôm vai tôi, mắt thầy ngấn nước mắt. Tôi tôi nhớ ra rồi, anh về hồi nào? Trời ơi, lâu quá rồi, lâu quá rồi. Mấy chục năm rồi nhỉ? Phải hơn bốn chục năm rồi, đúng không? Tôi và thầy Thanh ngồi trong quán cà phê nhắc hoài chuyện cũ. Chắc đến người đi kẻ ở kẻ mất người còn, nhắc đến những đổi thay. Tôi hỏi thầy có nhớ nhân không? Thầy bảo: "Làm sao quên được người học trò đặc biệt ấy?" Thầy cho biết bây giờ nhân khó khăn lắm, cũng khó khăn vì nhân tìm đủ cách để tránh mọi người. Nghe như là nhân đạp xe đạp ba gác ở chợ rau, ở chợ Thanh Khê, đến đấy tìm chắc gặp. Thầy còn cho biết Hồ Lê bây giờ làm chức lớn lắm, cũng có ghé thầy mấy lần, có khi còn tặng quà. Tôi tìm về chợ Thanh Khê, hồi xưa đây là xóm chài ven biển, nghèo lắm, bây giờ nhà cửa cao nhất như phố thị. Luân la ở chợ, hỏi nhiều người tôi tìm vào nhà nhân, men theo đường nhỏ loàn ngoằng, sâu trong mấy cánh đồng còn xót lại, nhà cửa thưa thớt, chung quanh toàn rác rưỡi. Căn nhà như cái lều, phía trước có khoảng sân nhỏ rào thưa. Con chó gầy còm đang phơi nắng, thấy người lạ cất tiếng sủa yếu ớt sân vắng tôi gọi mãi không thấy ai một lát sau một cái đầu rối bù hiện ra nơi khung cửa tất tiếng ồm ồn hỏi ai tôi bảo tìm nhân lại cái giọng vậy nhân đi vắng rồi người đàn bà hiện ra khuôn mặt lộ diện dưới ánh nắng một khuôn mặt rất quen tôi vẫn nghĩ vẫn chưa ra tôi bảo khi nào thì nhân về tôi đợi được không người đàn bà nhìn tôi thăng chân, khuôn mặt quen lắm tôi vẫn chưa nhớ ra nổi khuôn mặt của đất quen này tôi chào và đi ra ngõ con chó lười biến không tiếng sủa người đàn bà nhìn theo lẩm bẩm chi đó không nghe được tôi ngược ra đầu ngõ ngồi ở quán bên đường đợi nhân tôi đúc hết đứa thuốc thứ ba thì trí nhớ lại vỡ òa ra tôi đúng rồi đúng là chị đầm rô chị đầm rô bán quán chè đậu rất là ngon giọng nói ô ê. Chị đầm rô dậy tôi hút thuốc lá, chị đầm rô có ánh mắt ngưỡng mộ nhân. Thôi phải rồi, đúng là khuôn mặt của chị đầm. Nhưng, nhưng sao chị lại ở trong nhà của nhân? Tôi không cách gì nhận ra nhân. Nhân ngồi đó, trên chiếc ghế đậu trôi tròi giữa sân, trong ngôi nhà có khoảng rào thưa, dưới chân có con chó gầy gò, quăng quẩn, đi rụt cầm tay, miếng mồi chỉ là con cá khô nhỏ, và đi ức trái đỏ rực. Không còn nét nào của nhân ngày xưa Đó là chỉ lão nông Ngồi uống rượu buổi chiều Những lọn tóc duyên dáng cụ đau mắt rồi Chỉ còn là những tóc lơ thơ lấm đống bạc Bết lại nằm Lạc lỏng trên bằng trắng hói Đôi môi đỏ cũng đã không còn Chỉ còn lại một phé miệng kinh bạc Thâm xì và móm mém Hàm răng trống rỗng Khiến cho khuôn mặt Nó trót lại Da mặt thì bì bì Thầm tái Men mét của những người mắc bệnh gan kinh niên Những nếp nhăn dồn dập Làm cho khuôn mặt héo hon Như trái táo tàu khô Đôi mắt lại trụng sướng Mờ tối Đầy khói u ám Đầu mắt rồi cái ánh sáng sáng rất đầy sắc ký Của nhân 40 năm trước Siêu nhân đây hả Tấm gương của nhiều bậc cha mẹ đây sao Niềm mơ ước của nhiều người Chỉ còn lại một tấm thân tử tụy hầm hem thảm sầu Chắc chắn là không phải sự tăng phá của thời gian. Thời gian không thể xóa hết dấu vết của một con người tàn nhẫn đến như thế. Chỉ có nỗi đau đớn của cuộc đời, của tuyệt vọng, của tuổi nhục, của cây đắng và sự thất bại cùng cực mới làm cho một con người đấu cục đến vậy. Nhưng hoàn toàn mang hình dáng của một con người khác. Tôi ôm nhân những giọt nước bắt rào ra ướt mặt từ thân thể nhân bốc lên một mùi mùi nặng nặng, mùi chua của mồ hôi lâu ngày, mùi úng thối của rau cũ, củ. mùi rượu trộn với mùi bụi đời đắng cay, tôi lại khóc, tay cầm lấy tay nhân, bàn tay nhiều vết xước màu da đen tái lốm đốm mù trái cây, những móng tay cũng đầy nhựa đất nẻ nhiều vết chai sần, tôi nhìn xuống đôi chân của nhân, đôi chân cũng khẳng khiu xích xẹo đen xì. Những chiếc móng đầy cáo ghét, đôi dép đứt ngoài được buộc lại bằng sợi dây nhựa đỏ, đế thì mòn vẹt. Lúc đầu, nhân hứng hở ôm vai tôi, rồi bỗng siết chặt và người nhân rung lên. Tôi khóc như trẻ con, bỗng nhân buông tay và nói như mắng. Đủ mẹ mày vẫn như xưa, lúc nào cũng ẩm ướt. Tôi lại thêm một ngạc nhiên, không những nhân thay đổi hình dáng mà còn thay đổi luôn cách xưng hô và biết chửi thề. suốt thời gian dài quên biết nhau, chưa bao giờ chúng tôi xưng hô mày tao với nhau, chỉ gọi nhau là cậu tớ. tôi chưa một lần nghe nhân buộc miệng chửi ai. tôi trố mắt nhìn nhân, trời ơi, nhân ngày xưa đã chết thật rồi. biết đổ lỗi cho ai đây? hoàn cảnh, cuộc đời, hay thời thế, hay là đổ cho số phận? tôi ở lại với nhân ba ngày còn lại của chuyến đi. Ban ngày, hai đứa lang thang với những chốn kỷ niệm cũ, lê la các hàng quán. Đêm về, hai đứa kể nhau nghe những chuyện của đời nhau, những chuyện đời buồn nhiều hơn vui. tu mua sắm nhiều vật dụng cần thiết của cuộc sống. Chị Đầm rất vui khi nhận những món quà này. Rương nhân vẫn dừng dưng. À, một ngày đầu thú nghe chân ngựa về, trốn xa. Che trên đầu và nắng trên vai đôi chân ta đi sống còn ở lại Con tình yêu thương vô tình chợt gọi lại thấy trong ta hiện bóng con người Kính thưa quý khán giả của buổi tối hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý khán giả phần 2 qua chuyện dài bước không qua số phận. Rất cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và chúng tôi sẽ trở lại với quý khán giả vào tuần lễ sau, thứ hai và thứ ba qua chương trình tuyến đêm do Bích Phương và anh Lê Quang phụ trách. Xin chúc tất cả quý khán giả có một buổi tối, một giấc ngủ thật bình an và hạnh phúc. Lê Quang uh, xin uh, xin được uh, tạm biệt uh, quý thính giả của TNT Radio Network uh, trên các phương trời xa xôi vào giờ phút này ở đây. Rất tiếc là thời gian uh, không có nhiều như ý muốn để có thể đưa đến quý vị uh, những những những gì những, những, những, những tình tiết của phần kết của câu chuyện uh, không qua được số mệnh. Xin hẹn gặp lại uh, với quý vị vào kỳ tới. Uh, xin tạm biệt ở đây Đường chạy vòng quanh Một vòng tiểu tùy Một bờ có nó Một bờ mộng mị Ngày xưa Từng lời ta dướng Là lời mộ địa Từng lời về sống nhẹ ra từ độ Suối khe Jonkita khi ta về lại nhớ a đi đi a cao a về biển rộng đôi tay a gian a từng độ a gió hoang vu, hồi Nhiều năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt Trên hai vai ta đôi văng nhật nguyệt Rồi xuống trăm năm một cõi đi về Trên hai vai ta đôi vong nhật nguyệt Rồi xuống trăm năm một cõi đi về